t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai thiên cơ vũ khí mây b ã o nổ đạn đạo cũng giết không chết không thể nào dịch thần khó có thể tin đây chính là chính mình cường đại nhất một người trong đó thuật c ư nhiên ung dung đã bị bắt kỳ đại xà phá giải so với bắt kỳ c h i thuật gọi tới ta mở con đại xà mà nói bắt kỳ đại xà thật là cường đại rồi không chỉ một sao nửa điểm a thực lực như vậy coi như là lái xe sở chạy cờ cũng khó mà chống lại dịch thần đ ấ y lòng trầm trọng cực kỳ nhân loại biết mình cùng bản vương t r ê n l ệ c đi thân là loài người ngươi làm sao có thể có thể cùng bản vương đánh nhau ngoan ngoan trở thành bản vương thức ăn đi phong độn liệt hại phong cầu từng viên một to lớn phong cầu so với sủ cả cụ thi triển r a luyện không đạn cường đại hơn nhiều phong cầu một hơi thở đánh phía dịch thần thủ hạc chi thuẫn cạ r ụ giả quát lạnh một tiếng to lớn hạt cắt phóng lên cao tạo thành sủ cả c u ngoại hình cái khiên từng viên một phong cầu đánh vào mặt trên mạnh mẽ đem thủ hạc chi thuẫn tan ra rơi su cạ cù ha ha thật sự là quá tốt an người này bản vương thực lực nhất định có thể khôi phục rất nhiều bát kỳ đại xà sửng ư sốt một chút trợt lộ ra thèm lán vẻ năm đó hắn liền ăn xong vi thú đương nhiên biết nuốt ăn vi t h ú đối với hắn thực lực có rất lớn trợ giúp đặc biệt hắn hiện tại nằm ở suy yếu nhất cha nz tha y càng là sẽ không bỏ qua như thế hảo máy móc biết chết tiệt người này cả rủ dạ trong cơ thể phong ấn không gian chính giữa xù cạ cù nhất thời nổi trận lôi đình nhưng ánh mắt lại nhịn không được nổi lên một tia hoảng sợ vĩ thu chết còn có thể sống lại nhưng nếu như bị bắt kỳ đại xà ăn nói thì sẽ một một mạch đứng ở trong bụng của hắn trừ phi có người đem hắn cứu ra ngoài hắn cũng không muốn cùng ở như năm đo như vậy bị bắt kỳ đại xà ăn thịt s u c a Cụ hiện tại người cùng chúng ta là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn không muốn bị bắt kỳ đại xà ăn tươi đã đem lực lượng của chính mình đều cho mượn c ả d ù ra lúc này đây không phải là vì bất luận kẻ nào đi chiến đấu mà là vì chính ngươi dịch thần thanh âm truyền lại đến sủ cạ cụ trong t hai nữ nhân đều cầm đi ở thay đổi bình thường vi thu hầu hết thời gian đều là dẫu có chết bất khuất nhưng lúc này sủ cạ cụ lại không nói hai lời đem lực lượng cho mượn cạ dù dạ tùy ý cả dù dạ sử dụng hắn lực lượng nhìn ra được b ấ t kỳ đại xà năm đó mang cho hắn bao nhiêu bóng ma cảm thụ được so với bình thường điều động cường đại không chỉ gấp mấy lần vĩ thu trả cờ giả cả dù giả sắc mặt vui vẻ hai tay đặt tại trên sa mạc so với vừa rồi cường đại mấy lần xa chi tay c h ó i buộc chặt bắt kỳ đại xa đi dịch thần nhảy lên lục ma vắng trượt cả dù giả cũng thi triển xa thuấn thân kéo dài khoảng cách đó là cái gì bắt kỳ đại xa dù sao cũng là từ viễn cổ thời kỳ liền một đường chinh chiến thiên hạ sống sót đến đến nay thời kỳ toàn thịnh coi như là ỉn giờ dạ đều không thể giết hắn chỉ có thể vĩnh c ử u phong ấn làm nhưng không phải kẻ vớ vẩn dù cho hiện tại không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần mười nhưng ý thức chiến đấu đợi một chút nhưng không có chút nào ảnh hưởng trước tiên đã nhận ra không thích hợp thấy được bầu trời lấy đáng sợ tốc độ bắn về phía chính mình thượng đế chi trượng đồng tử hơi rút nhỏ một vòng lôi đột bạo lôi cho ta đem miệng ba nhắm lại trùng thiên hạt cắt trực tiếp nhét vào bát kỳ đại xà xà khẩu bên trong đưa hắn miệng cho nhét vào cho rằng như vậy thì có thể đối phó được bản vương sao bát kỳ đại xà trong mắt lóe lên sợi trâm trọng thân thể hắn các nơi buộc phát ra cường đại trả cờ dạ tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy tường đất đưa hắn thân thể to lớn hoàn toàn bao vây lại phanh thượng đế chi trượng mang theo lực lượng vô cùng đâm vào tường đất bên trên bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra một hơi thở đem tầng tầng tường đất xé rách đâm thẳng bắt kỳ đại x à thân thể phong độn luyện không đạn cạ r ụ giả triệt để vi thu hóa trở thành thu hóa há mồm mấy viên luyện không đạn đ ợ t tới mây bạo nổ đạn đạo dịch thần mượn cạ r ụ giả trả cờ giả chế tạo ra một viên đương lượng kinh người lấy vân bạo đạn làm đạo đầu đạn đạn đạo ầm ầm mây bạo nổ đạn đạo phóng lên cao rơi vào bát kỳ đại xà bên người kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn phương viên bảy tám trăm mét không khí hoàn toàn bị hút hết một cỗ kinh khủng sóng sung kích lây đáng sợ tốc độ trùng kích ra đến mang theo hạt cắt cổ đánh vỡ tới trận một cái kèm theo hoàng sa trùng thiên hỏa cầu hoàn toàn đem bát kỳ đại xà khổng lồ kia thân thể bao trùm đây là dịch thần sử dụng qua đạn đạo vân bạo đạn ở giữa uy lực mạnh nhất một quả c ả dẹt đại nhân muôn năm dịch thần đại nhân muôn năm đã chạy tới xa nhận thấy như vậy một màn rồn rập cuồng hô thực sự là đồ sộ a có vi thú trả cờ d a t r ợ giúp dịch thần đích thật là chiến tranh vô địch diệt si trong sa mạc một cái không muốn người biết trong góc gò rổ xỉ m a cùng dạ cờ xỉ cạ bụ tổ nhìn trước mắt đồ sộ vô cùng tràng diện không khỏi lộ ra một tia nường dở thèm lá lánh mắt thảo nào họ rổ xỉ m a đại nhân muốn cướp đoạt thân thể hắn làm vật chứa lực lượng như vậy có thể so với yếu nhất vi thú v i thú ngọc thậm chí có qua mà không bằng dạ cờ xỉ cạ bụ tô đầy một cái kính mắt hắn hiện tại có thể không phải sau này cái kia vinh n ụ c không sợ hãi dạ cờ xỉ cạ bụ tô hắn hiện tại bất quá là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi đối mặt cái này hủy diệt hết thể lực lượng hắn chính là chấn động không nớt giết người này sao dịch thần cảnh giác nhìn nổ tung trung tâm đúng vậy người này là có tiếng khó giết chết so với chúng ta vị thu càng thêm khó giết bằng không năm đó hắn cũng sẽ không chỉ là đem bắt kỳ đại xà phong ấn xu cạ củ thanh âm truyền nhân dịch thần lỗ thai người này hiện tại tuy là nằm ở suy yếu nhất cha nz ở thai nhưng muốn giết chết hắn không dễ dàng giống sủ cạ củ vừa dứt lời nổ tung trung tâm từng tiếng hầu như muốn lấn át đạn đạo nổ tung tiếng gào thét truyền ra bắt kỳ đại xà c ư nhiên từ hỏa diễm ở giữa vận ra thân thể tuy là cháy đen một mảnh một người trong đó đầu tức thì bị thượng đế chi trượng đâm xuyên qua nhưng hắn khí tức trên người nhưng không có chút nào giảm yếu ngược lại bởi vì dịch thần đám người tiến công đưa hắn làm tức giận sau đó trở nên càng thêm cuồng bạo cùng cường đại thiên cơ động năng vũ khí thả ra thượng đế chi trượng vân bạo đạn đầu làm đạo đầu đạn đạn đạo c ư nhiên đều không giết được hắn dịch thần mặt trầm như nước đây vẫn chỉ là suy yếu nhất bát kỳ đại xà a nếu như là mạnh nhất bát kỳ đại xà bây giờ dịch thần thực sự không cách nào tưởng tượng sẽ là như thế nào một cái tư thế được thực sự tốt không đem cái này quốc gia nhân loại không chừa một mống toàn bộ ăn tươi đều khó khăn tiêu tan bản vương trong đầu mối hận bắt kỳ đại xà điên cuồng hét lên không ngừng mang theo trả cờ giả ba động thanh niên khuyết tán ra sinh ra kinh người trùng kích đem một ít thực lực nhỏ yếu xa nhẫn đều chém gió phi bắt kỳ đại xà cười như điên hắn bị thượng đế chi trượng đâm thủng qua đầu một hồi n h u n động thượng đế chi trượng chậm rãi rơi trên mặt đất khiến người ta vô cùng kiềng kỵ chính là bị đánh đi ra vết thương ở nhưng bắt đầu lấy không chậm tốc độ khép lại thực sự là sức khôi phục kinh người cả dù giả sắc mặt trầm trọng lập tức khống chế được sủ cả c ủ há mồm ngừng tụ đen nhánh trả cờ giả hình cầu chợt phun ra đi đen nhánh quăng cầu hóa thành một viên tranh sắc vi thú ngọc đánh phía bát kỳ đại xà cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi bát kỳ đại xà bốn cái đầu rắn đồng thời triển khai bầu trời rơi xuống một mảnh to lớn mưa đá mặc dù không c ó ủ trí hạ mạ đạ dạ thiên ngại chấn động ngôi sao vậy đồ sộ nhưng thắng ở số lượng quá nhiều cùng lúc đó hắn ba cái đầu phân biệt bắn ra phong cầu lôi điện còn có hỏa diễm cùng nhau bắn về phía xa nhẫn công kích âm âm hủy diệt hết thể lực lượng ở trong sa mạc tiến hành vô số lần va chạm kịch liệt liên tiếp căn bản rừng không xuống bạo tạc không ngừng sản sinh sa mạc tầng đại táng mượn sủ cả c ụ từ lộn trả cơ dạ cả dù dạ k h ô n g chế được bắt kỳ đại xà dưới chân hạt cắt đưa hắn cả người bao vây lại tạo thành một cái cự đại kim tự tháp muốn đem hắn hoàn toàn phong ấn tại trong đó thủy độn đại hồng thủy sông sóng hơi nước khô héo sa mạc ở giữa lấy bắt kỳ đại xà thân thể trong dạ dày phun trào ra đủ để chế tạo ra một cái hồ lớn dòng sông đem chung quanh hạt cắt đều bao trùm đứng lên những thứ này rót vào bắt kỳ đại xà t r ả c ờ dạ phía sau thủy biến được cường độ kinh người h ạ t cắt khống chế lại cực kỳ cố sức không đợi cả rủ ra đưa hắn bắt kỳ đại xà phong bế hắn đã tại trong nước tránh ra trong nước bắt kỳ đại xà tốc độ trở nên nhanh hơn hắn hình thể phóng phật không có đối với tốc độ của hắn tạo thành ảnh hưởng gì tựa như phiền thoái cả rủ ra nhức đầu không thôi rộng lượng như vậy dòng sông nhưng lại đang không ngừng bộc phát ra trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không bị sa mạc hấp thu hết cũng sẽ không bị bốc hơi lên r ờ i nàng muốn thao túng hạt cắt trở nên chắc t r ở rất nhiều đều đi chết đi bát kỳ đại xà sáu cái đầu cùng nhau phát động công kích trong bầu trời xuất hiện từng viên một nham thạch to lớn so với mới vừa tảng đá khổng lồ rất nhiều hơn nữa những thứ này tảng đá c ư nhiên buộc cháy lên hỏa diễm cư cao lâm hạ v à chạm xuống tới hình thành một hồi hỏa diễm mưa thiên thạch càng kinh khủng hơn là bát kỳ đại xà cũng trong lúc đó phóng xuất ra tịch quyền hết thệ siêu gió để nham thạch tốc độ nhanh hơn ngọn lửa lực lượng mánh liệt hơn hắn có thể đồng thời thao túng năm loại tính chất biến hóa trả cờ giả cả rù giả sắc mặt một hồi hoảng sợ thổ độn thổ lưu bích lấy s ủ cả củ cường đại trả cờ giả cả rù giả chế tạo ra một mặt lại một mặt to lớn thổ lưu bích chung quanh xa nhẫn cũng không ngừng phóng xuất ra phòng ngự nhẫn thuật vô dụng bát kỳ đại xa đầu dựng đứng lên hỏa diễm mưa thiên thạch số lượng càng ngày càng nhiều không ngừng va chạm xuống tới sinh ra đáng sợ hỏa diễm trung kích không thể địch nổi lực lượng cái này một khắc hoàn toàn buộc phát ra a từng cái xa nhẫn không phải trong nháy mắt bị giết chết chính là trọng thương té trên mặt đất coi như bọn họ trốn ở trong nước cũng vô dụng bởi vì bọn họ phát hiện một ngày trốn ở thủy bên trong nói nhìn như nước thông thường lưu sẽ trở nên trầm trọng đè nén trói buộc thân thể của bọn họ không ngừng vào đi triển áp cầu thả cầu vột tốt cầu thả cầu vột tốt